Nói vọng xuống, chị điên à? Mày dám bảo chị điên à? Đêm đó trời mưa, nhìn ra ngoài tôi thở dài và cảm thấy vui hơn nếu mình có thể bảo vệ được một ai đó trước khi quá muộn. Như ngày đó, nếu tôi nói ra chuyện của Tuấn, có lẽ Hạ sẽ chẳng lấy anh ta và bố tôi sẽ không có bi kịch đến chết, vẫn bị mang tiếng là một người chiến sĩ công an, trở thành một kẻ buôn ma túy và nhận hối lộ. Bức mạn đó còn nhất định sẽ sửa lỗi lầm bằng cách vén nó lên. Tôi đi ra đáp chăn cho hạ, rồi cố kìm nước mắt. Khi nãy em đã thấy hắn, có lẽ em sẽ đau lòng lắm. Chị biết, chị biết. Nhật Bản 2015 Tiếng chuông reo lên, bên cửa một căn nhà lớn của một người mang tên Lão Đại. Một tên bị lôi ra giữa sân. Lão Đại, tôi sai, sẽ sửa sai, xin xin hãy ra cho gia đình tôi. Người đàn ông ngồi trong nhà gật đầu và tên đàn ông tự rút sao đâm thẳng vào bụng. Lão đại, có tin vui ạ, Nghe nói ông ta sẽ không đến đây nữa. Thật sao? Vậy chúng ta mau ăn mừng thôi. Em trai lão đại đến. Anh, sao chúng ta đường đường là một băng đảng lớn chùm mafia Nhật Bản mà lại sợ một người sao? Anh nói đi, em sẽ có cách giải quyết hắn. Mày muốn sống thì ngậm mồm lại. Ông ta có thể nghe thấy đấy. Anh, rốt cuộc ông ta là ai? một người máu lạnh nhất mà ta từng biết ông ta có thể đoán được mọi động tĩnh của đối phương và giết họ một cách từ từ rất tàn nhẫn mặt mũi ông ta ra sao chưa bao giờ xuất hiện chỉ biết quanh ông ta có bốn trợ thủ đắc lực người giỏi võ người giỏi văn người điều binh và người có ai quy vượt trội và tất cả những người đó đều dưới quyền ông ta chứng tỏ một điều ông ta là một con người rất đáng sợ em trai lão đại ấp úng Em có thể hỏi ông ta đến từ đâu không? Ta không biết Không một ai biết gì về ông ta Hắn là ai trông ra sao không ai biết Nhưng lời hắn nói ra sẽ là lệnh Lệnh sinh tử Trong thế giới này Thế giới của ma túy Gái điếm và sòng bạc Trời đã sáng Tôi ấn chuông gãi đầu đi ra ngoài cửa Thấy người đầu bù tóc dối đứng ở hiên Tôi sợ Ôi mẹ ơi ai đấy Tôi đi ra gần rồi giật mình anh ta chết rồi con ơi hóa ra là gì ai chết ạ gì nói kỹ đi anh bắc trứng ung trong phim giày thủy tinh gì vừa xem ù rổ ôi phim đó lâu rồi mà gì nhưng mà gì bây giờ mới xem tại sao anh đẹp dai thế lại chết vì gái cơ chứ thôi đi cơm không nấu ra hiên mà khóc lóc còn cháu lớn hết rồi cứ như trẻ con còn không đi làm đi à dạ có con đi bây giờ đây ạ tôi oánh răng vội vàng chị không định đi học à Em cứ học đi, nhất định phải học tốt rồi tốt nghiệp để mẹ vui nhá. Còn chị thì sao? Chị sẽ học sau, chị còn việc quan trọng để làm hơn việc này. Tôi đi ra ngoài, mẹ đang chỉ cho dì xem mấy tấm ảnh khi tôi còn bé. Sao toàn được giải về võ thuật thế? Ồ, nó giỏi võ mà, thảo nào con gái mà đàn ông thấy gớm. Tôi đang ăn sáng mà ăn ba bát súp. Ăn chậm thôi con, không nghẹn đấy. Thôi con đi đây. Tôi quay đi cố gắng cười. Dù biết giấu mẹ đi làm vệ sĩ là một điều vô cùng nguy hiểm. Đến nơi tôi đứng ở điểm hẹn xe đến đón. Chào mừng cậu đến với mình. Làm gì mà nói khách sáo vậy? Tôi lên xe, cậu cũng có vệ sĩ nữa mà. Cậu cũng có vệ sĩ nữa mà, sao không thích họ đến gần vậy? Tớ là tớ không tin ai đâu. Họ là vệ sĩ mà, sao lại không tin được? Này, đồng phục đâu? Đồng phục nào? Thì mặc như họ ý. Không phải mặc à, cậu là bạn mình mà. Không, nếu đi làm là đi làm, không có đặc cách, đưa cả bộ tai nghe để mình liên hệ với bọn họ. Nếu nhỡ có gì, một mình tớ phản ứng sao kịp? Ừ, vậy tớ sẽ chọn vét cho cậu nhé. Giáng khác gì đâu cứ xuề xòa thôi. Hôm nay mình sẽ đi chơi gôn với con gái của nghị sĩ. Thật á, con gái nghị sĩ cơ à? Ừ, đúng vậy, nên hôm nay cậu cứ thả lỏng đi, vì ngoài vệ sĩ của mình ra thì còn có vệ sĩ của họ, nên sẽ an toàn lắm. Ừ, được rồi, cậu đi gần mình là mình yên tâm rồi. Yên cái con khỉ ấy, tôi nhằn mặt ôm mặt, cậu hối hận thì đã muộn rồi nhá. Đến sân gôn, vệ sĩ đồng như kiến chạy ra, tôi còn cảm thấy nghẹt thở. Đi vào bên trong, tôi đi sau Diệp, còn Diệp nhìn xung quanh, chào chị. Họ trao đổi bộ đàm trên tay tôi vang lên, cáo gọi chuột. Ừm, chuột cáo gì vậy? Nghĩa là tôi là cáo biệt hiệu của tôi, tôi là tổ trưởng vệ sĩ bảo vệ cô Hoàng Diệp. Vậy tôi là chuột à? Không được, tôi không thích là chuột. Vậy muốn là gì? Là khỉ đi, tôi tuổi khỉ mà Bên kia thở dài Ok, đứng ở sân gôn gió mát tôi cứ gật gù Cậu vào lán kia ngồi đi Không cần theo mình đâu Ừ, vậy có gì thì ới nhá Tôi vừa quay đi dưới hồ nước ở sân gôn Một sát thủ chạy tới Có sát thủ Con gái nghị sĩ hét lên Tôi quay lại sát thủ đã cầm khẩu súng Tôi chạy thật nhanh ôm diệp nằm xuống tránh đạn Cẩn thận đấy Tôi thỏ tay vào túi Bên hồng súng đã được chuẩn bị sẵn sàng kèm theo bộ đồ. Này, tớ bắn sao được? Tại sao? Tớ, tớ không thể bắn người được. Trời ạ, hắn đến kìa. Đám vệ sĩ bên kia bắn liên tiếp vào tên sát thủ, máu bắn lên mặt tôi. Lúc này tôi chợt hiểu ra, thế giới mà tôi bước vào, không có tình người và không có tình thân, mà là tàn sát lẫn nhau. Một thế giới tinh khủng đang xảy ra ngay trước mắt tôi. chap 5 Mang ơn tiếng gió rít qua ô cửa sổ không không tôi mờ ngủ gào lên hà hà con sao về hả mẹ lay tôi dậy sao mấy hôm nay toàn mơ thấy ác mộng vậy con con không sao chỉ là đi ngủ mơ thấy những điều mà đáng lẽ ra con không nên thấy mẹ ạ nói mẹ nghe xem đó là ai con đùa thôi mà tôi cố gượng cười vào toilet tôi rửa mặt rồi thở mạnh sự việc đã qua ba ngày nhưng mình vẫn bị ám ảnh Vốn dĩ đã được gặp xác chết rồi, nhưng vụ giết người được đọc qua, nhưng chứng kiến thì chưa. Mình học ngành để bảo vệ con người, khỏi tội phạm. Còn bây giờ, mình đang làm gì vậy? Không đúng, mình cũng đang bảo vệ Diệp. Nếu cô gái kia không bị bắn, thì cô ta cũng sẽ hại Diệp. Tôi ôm đầu, đầu đau quá. Đột nhiên đằng sau, ai hại ai? Dì đang đi vệ sinh ngay phía sau. Dì, sao dì không lên tiếng, làm con giật vào mình? dì chưa nói con thì thôi ấy. Cứ sao con xông vào khi dì đang hạ màn hả tại con không thấy với lại sao dì không lên tiếng tôi đang bị táo chị ạ mời chị đi ra ngoài cho tôi tôi gãi đầu đi ra ngoài chị hà hôm qua em qua chỗ chị làm đón chị sao không thấy họ nói im ngay muốn sống hay muốn chết sống vào trong thảo luận không ra mà ăn sáng đi còn thảo luận cái gì mẹ với dì ăn trước đi Mà hạ đi học sớm thế hả mẹ Chứ sao nữa Mấy giờ rồi Tôi cười tóm hầu của Huy Có gì từ từ nói gì Chị có đi làm ở chỗ Ý Hôm qua chị đi chơi với bạn nên về sớm Em nói gì đâu Tự hành động của chị khai là chị đã bị thôi việc Nghe như tiếng xét ngang tai tôi ôm mặt Cuối tháng 100 đô ăn vặt Ok sang tay Chấp nhận tôi móc tay nhau Mà chị rốt thật Em vào đó hỏi mà đâu phải đoán Huy cười khẩy khẩy Nhớ đấy, 100 đô cuối tháng nha Mà chị bây giờ đi làm gì Tôi vẫy tay ghé tay Nói đừng giật mình nhé Chị đang đi làm công việc bảo vệ người Là sao, đi làm bảo vệ á Tôi vỗ chán Rốt là vệ sĩ đấy Vệ sĩ á Sáng ra hai đứa to nhỏ gì đấy Có ra ăn cho xong không Chúng tôi ra ăn sáng rồi dọn dẹp Tôi qua chào mẹ để đi làm Vừa mở cửa phòng Thấy mẹ đang cầm tấm ảnh của bố Ông không phải người như vậy đúng không? Người ta nói ông không những tham ô mà còn liên quan đến lũ bán ma túy trong khi cả đời ông đi bắt những kẻ gieo rắc cái chết trắng. Vậy mà đến khi ông chết đi cái tai tiếng ấy ông vẫn mang danh là người có tội. Vậy thì cả đời ông đã cống hiến vì điều gì? Những kẻ có tiền ngoài kia chúng có thể giết chết một chiến sĩ như ông và rồi cho ông mang tội cả khi đã nằm dưới ba tấc đất nhưng cái số tiền ông để lại cho tôi nó từ đâu ra mà số tiền lớn như vậy ông đã lấy từ đâu tôi tin ông nhưng tôi hoang mang lắm nhưng vì bất đắc dĩ con bị tai nạn tôi phải lấy ra dùng tôi ngạc nhiên tôi phải giấu con bé tôi buông bịch chiếc túi sách mẹ quay ra hà sao con không gõ cửa rốt cuộc gương mặt con là sao vậy mẹ bố đã có tài khoản riêng sao cái đó nghe mẹ nói đã bố không câu kết với lũ buôn ma túy đúng không mẹ? tôi hét lên bình tĩnh đi con không phải là bố con như vậy đâu không lẽ tuấn nói đúng bố có tội không đúng gương mặt này không phải là số tiền câu kết với lũ buôn ma túy không phải đâu hà bố con không phải như vậy đâu mà con phải tin bố con tôi chạy nhanh xuống cầu thang còn trượt ngã vậy số tiền đó ở đâu ra bố còn có tài khoản bí mật khác sao bố Tôi đi lang thang trên đường, suy nghĩ về mọi thứ. Mưa ảo xuống, tôi cứ đứng giữa con phố, để mưa xối xả vào mặt. Gương mặt của mình không lẽ đã được cứu bởi đồng tiền dơ bẩn từ việc câu kết với lũ buôn bán ma túy? Tại sao bố lại để lại cho con nhiều câu hỏi như vậy? Tại sao? Người chạy qua tôi va vào tôi, tôi ngã bịch xuống đường. Mỹ, 2015, 9 giờ sáng. Một loạt các doanh nhân đang làm chùm mafia Đang chờ ai đó tới Báo cáo máy bay của VIP đã đến rồi ạ VIP đang trên đường tới đây Tốt lắm, mau chuẩn bị đi Đây là lần đầu tiên ông ta nhận lời mời Từ phía chúng ta Nghe nói bên Hồng Kông và Nhật Bản đều chưa được gặp ông ta đâu Ông ta sợ chết hay sao Bọn mày thật ấu trĩ Theo chúng mày người khó gặp hơn cả tổng thống Thì là sợ chết à Không hề Ông ta có thể giết mày từ khoảng cách nửa vòng trái đất Tôi nghe nói ông ta rất máu lạnh. Đúng vậy, máu lạnh, vô tình. Ông ta muốn giết ai, kẻ đó không kịp sống quá 5 phút. Bên ngoài hô lớn câu khách quý. Đến rồi, mau ra ngành đón đi. Cửa xe mở ra, một người đàn ông trong một bộ vest. Ông là doanh nhân ca? Vâng, còn ngài là VIP à? Thật không ngờ lại là một người trẻ trung và đẹp trai đến vậy. Sai rồi, tôi là Triệu Đông, tôi đến bàn việc thay cho VIP. Triệu Đông là một trong bốn vị khách VIP đúng không ạ? Đúng vậy, chúng ta bắt đầu vào công việc thôi Tên doanh nhân ngó nghiêng xem còn ai không VIP sẽ không xuất hiện đâu Nhưng mọi vấn đề trong cuộc họp VIP đều biết Và sẽ do tôi đảm nhận quyết định có hay không làm ăn với các vị À dạ vâng mời cậu Vẻ uy nghi của người tên Triệu Đông Đã đủ khiến cho đối phương phải bối rối Tôi đang khóc dưới cơn mưa chợt có bàn chân Một đôi giày bóng loáng Tôi ngẩng lên Cô không đi làm à? Tôi khóc lớn hơn. Này, ai làm gì mà khóc? Tình cờ tôi đi qua đây thôi. Đưa tay đây. Làm gì? Tôi với tay rồi kéo đứng bật dậy. Mưa ướt quần áo, nặng với lại trượt rút chứ sao? Còn gái gì mà khóc nhanh, rồi nín cũng nhanh vậy? Thế mới là con gái chứ? Mà chân anh khỏi rồi à? Ờ thì xước qua thôi, chân vẫn đi lại hơi khó khăn. Vậy anh vào xe đi. chợt tôi thấy đằng sau, hai tên vệ sĩ ngã quỵ tôi nhìn qua gương xe ô tô vội vã đẩy anh ta vào trong xe rồi đóng cửa lại xe đi tôi quay lại tên sát thủ đó chạy theo xe ô tô bắn liên tiếp vào xe tôi chạy theo sau nhảy lên cổ vít bè cổ hắn đạp khẩu súng văng ra tại sao lại cứ đi giết những thanh niên vô tội tao đang điên đây mày biết bố tao luôn dạy tao phải bảo vệ người yếu hơn mình và bố đã cho tao học năm môn võ Tao đã giấu mẹ học võ ngày đêm Cùng với những người thầy Mà đến bây giờ oánh nhau với tao còn thua Huống chi là chúng mày Chỉ giỏi cầm súng nói về võ Mày chắc chết rồi Tôi bóp hầu đấm mạnh vào cổ liên tục Đại bàng thất bại chim ưng tiếp tục Là sao? Mày đang nói với ai đấy? Mày chết chắc rồi còn dám đại bàng với tao á Xe cảnh sát tới Hắn đẩy mạnh tôi Rồi chạy tới chỗ khẩu súng bắn vào đầu tự sát Ngay trước mặt tôi Tôi thở mạnh đi loạn troạng. Thưa cô, cô không sao chứ ạ? Thưa cô, chúng tôi cần biết tên cô. Cô gái, cô không sao chứ? Tôi ngất xỉu ngay trên phố. Mưa cứ như vậy xối xả. Máu của tên sát thủ chảy xuống gần chỗ tôi. Trước khi tôi lịm đi, ánh mắt trợn của tên đó có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng mãi mãi với tôi. Tôi đã chứng kiến quá nhiều người chết chỉ trong vòng một tuần. Tất cả vì gì. Tôi đang mơ một giấc mơ. Bố đang dắt tay tôi và Hạ đứng trên đỉnh núi. Cả đời bố nếu có làm gì sai trái cũng chỉ vì bất đắc dĩ và nghĩ đến các con. Khi nào các con có con, các con sẽ hiểu con của mình quan trọng đến nhường nào. Đối với bố, hai đứa là tất cả. Bố buông tay rồi nhảy xuống dưới. hà con mơ gì vậy? Tôi khua tay gào lên. Bố ơi, đừng đi mà, bố ơi! Tôi bật dậy mồ hôi nhễ nhại, thấy mẹ và Diệp đang đứng bên cạnh. Cậu tỉnh rồi, không sao chứ. Anh cậu sao rồi? Ông ý ổn, bố mẹ mình đang lo lắm đấy. Tôi nháy mắt vì có mẹ tôi. Rốt cuộc là sao? Thấy họ đụng độ súng con lại chen vào chứ. Có biết là nguy hiểm lắm không? Chờ mẹ đi lấy cháo ăn cho lại người, con vẫn còn yếu lắm. Con con ổn rồi mà mẹ. Mẹ thở dài đi ra ngoài. Họ nói sẽ giết họ hoàng chúng mình vào ngày rằm này. Họ là ai? Tại sao bao năm qua nhà cậu sống được trong cảnh này sao? Đúng vậy. Sống trong sợ hãi, trong sự truy đuổi Và trong nỗi ám ảnh đến từng giấc ngủ Tại sao vậy, nhà cậu cũng có thế lực mà Lại sợ họ sao không chống lại Cách đây 15 năm, năm, mình nhớ khi đó mình 5 hay 6 tuổi Đó là lần đầu tiên mình thấy có người bị giết Đêm đó và đêm Giáng sinh Mà có lẽ cả đời mình không quên được Hồng Kông năm 2000 Nhà họ Hoàng vốn là gia đình tài phiệt Có những sòng bài lớn tại Cao bảo kê con phố đèn đỏ của gái mại dâm và những chuyến buôn lậu đắt giá hôm nay là sinh nhật thứ mười năm của con trai tôi độc đinh của họ Hoàng tôi muốn dành một món quà bất ngờ cho con mình con trai bố Diệp là ông Hoàng Sang quay ra nói với Hoàng Long dạ bố bến cảng phía Nam mà con mong ước từ giờ sẽ là của con mọi người ồ lên chẳng phải nơi đó của nhà họ Vương sao bằng đàng xôn xao không lý nào Họ Vương đã tàn lụi Hoàng Sang lên tiếng Tin ẩm đồn lên Không xong rồi Nghe nói nhà họ Vương đã cháy rụi rồi mọi người Hoàng Sang Không lẽ ông làm phản nhà họ Vương Nhà họ Vương đã giúp ông có được ngày hôm nay Vậy mà Chúng ta có thể giết nhau công khai Nhưng không thể dùng cách hèn hạ Một nước không thể có hai vua Ở đây ai mạnh người đó thắng Nhà họ Vương có ơn Nhưng ta đã trả Giờ đây họ Hoàng Mới là mãi mãi. Hoàng Sang rút súng bắn chết người vừa nói. Mọi người nhìn Hoàng Sang với con mắt sợ hãi. Ai theo tao giàu sang phu quý mãi mãi được hưởng. Ai không theo, ta sẽ giết từng đứa một. Đám người của ông ta chĩa súng vào các băng đàng, buộc họ phải nghe theo. Một người phụ nữ và một người đàn ông, máu me đầy người, mỗi người trên tay cầm một khẩu súng lao vào. Vương mã và phu nhân, Hoàng Sang, tao sẽ giết mày vương mã giơ súng lên đệ tử của hoàng sang vật người đàn ông ra thằng khốn nạn tại sao tại sao mày lại làm thế với người giúp đỡ mày tại sao phù nhân lên tiếng tao đã nói rằng sẽ có ngày tao thành công phải không vương mã ngày đó đã đến mày không có gì con cái không có vậy mày giữ cái vị thế cai quản bến cảng đó làm gì tao để dành nó cho con trai tao tao đã cho mày sòng bài và mọi thứ nhưng tao nghĩ mày lại không Nhưng tao không nghĩ mày lại dám phản bội tao. Con trai mày chết lâu rồi, mày nói láo, con tao vẫn còn sống. Mày mù quáng quá đấy, hôm nay nể tình mày từng giúp tao, tao sẽ không giết mày. Hoàng Sang, mày làm vậy không nghĩ đến người trong giới và hậu quả sau này sao? Phù nhân lên tiếng, tao sẽ làm vua của thế giới này, thế giới của, thế giới của lệnh sinh tử, người đâu, lôi vương mã đi cắt hết gân tay và gân chân nó rồi đuổi nó ra khỏi thành phố hoàng sang không thể làm vậy được lập tức thi hành không hoàng sang tông nguyền rủa mày tao nhất định nguyền rủa mày họ đánh ngất vương mã lôi đi và cắt hết gân tay gân chân vương mã ném ra bên ngoài thành phố mình ơi mình mình sẽ không sao đâu tôi sẽ cứu mình phu nhân đừng khóc ta chết cũng không sao chỉ tiếc không giữ lại được bến cảng cho con ông còn nói vậy được à ông không chết đâu một người đàn ông chạy ra phu nhân theo tôi ông ta lao tới cõng vương mã chúng ta phải rời khỏi đây ngay hoàng sang chỉ làm trò thôi hắn nhất định sẽ giết tận gốc ta biết chứ đi thôi tìm trạm y tế gần nhất ông ý đang mất máu gạt nước mắt phu nhân chạy theo đến khi vương mã tỉnh lại mình tỉnh rồi sao tôi đã tàn phế vương mã cười điên dại chảy nước mắt Không sao đâu mình, tôi sẽ làm tay của mình Sẽ cõng mình đi khắp nơi đâu mình muốn Thế giới này ta không sợ điều gì Ta sợ nhất để mình thấy ta thế này Giờ thì ngay cả cầm tay mình Ta cũng không thể Ông nhìn tay vợ Bà vội vã cầm tay ông Để em cầm, nếu mình không làm được Em sẽ làm thay mình Họ vào sâu trong núi ở Cắt đứt liên lạc với mọi người bên ngoài Phu nhân hàng ngày nuôi gà chăn lợn Nuôi gia súc Còn vương mã cả ngày chỉ ngồi ở cửa Nhìn vợ rồi cười nhẹ Phù nhân dọn cơm rồi đút cơm cho vương má ăn Mình này Tôi chỉ muốn hỏi mình một câu thôi Mình nói đi Mình có ân hận khi lấy tôi không Không mình ạ. Mãi mãi không Vậy còn con chúng ta Thằng bé còn sống chứ Phù nhân đổi sắc mặt Còn em tin là vậy Dù mọi người nói rằng con đã chết Nhưng chưa thấy xác Nghĩa là chúng ta vẫn còn cơ hội Vậy là tốt rồi Giờ anh đã không còn là người trong giới Anh đã không thể giết người được nữa Có lẽ cái giá anh phải trả cho việc giết người Để con trai mình thấy Để thằng bé hận anh đến bỏ đi Và không biết sống hay chết Đó chính là cái giá của anh Hai vợ chồng ôm nhau bật khóc Bảy tháng sau Thì mình đang chơi ở sân cùng bố Thì thấy có người đến báo Nghe nói vương mã đã chết Chúng ta không cần chi soát nữa rồi Tốt quá rồi Ai giết hắn vậy Dù sao hắn cũng không có ít kẻ thù Thật sự không biết có đúng như tin đồn không Họ nói rằng chính con trai của Vương Mã Đã bắn chết ông ta Tào lao Con trai hắn chết từ lâu rồi Ai giết không quan trọng nữa Tối nay phải mở tiệc rượu lớn Tối đó gia đình mình và mấy tên đệ thân tín của bố Ăn vui tưng bừng Đột nhiên căn phòng bị cúp điện Rồi mình nghe tiếng bụp bụp liên tục Người đâu sao lại cúp điện Bố ơi chân con ướt lắm Mẹ chân con ướt Anh Tứ sao im thế? Thấy bên ngoài không ai trả lời, đột nhiên có ngọn nến đặt lên bàn. Tao gọi chúng mày như điếc vậy. Ôi trời ơi! Vợ Sang hét lên khi thấy A Tứ và hai tên đệ nằm gục trên vũng máu. Hoàng Sang vội tìm súng. Súng? Súng của tao đâu rồi? Chúng mày đâu hết rồi? Ông ta đứng ra để vợ và con gái đứng phía sau. chợt có tiếng súng đặt lên bàn, rồi nói vọng từ trong bóng tối. Có vẻ như thiếu súng... Mày chỉ là kẻ bất tài mà thôi Ai Hoàng Sang với súng chĩa về phía bóng tối Mày có một gia đình thật là hạnh phúc Mày là con chó nào Ông ta bắn súng về phía bóng tối Chợt tiếng kêu của Hoàng Chợt tiếng kêu của Hoàng Long từ bóng tối Bố, bố ơi Hoàng Sang giật mình Khi không thấy con trai phía sau Rồi Hoàng Long bị ném về phía trước Người đầy máu Trước khi bắn phải xem người đối diện là ai chứ Kẻo lại làm tổn thương đúng người thân. Thật tội nghiệp. Con trai ơi, con của mẹ. Vợ Sang khóc lớn. Sao ông không nhìn chứ? Ông bắn trúng con rồi đây. Hoàng Sang bắn liên tiếp về phía trước, cho đến khi hết đạn. Thằng chó, mày là ai? Bóng đèn vụt đến phía trước, bàn tay bóp cổ Hoàng Sang. Tao sẽ không giết mày lúc này đâu, vì như vậy sẽ là lối thoát cho mày. Tao sẽ từ từ dẫm đạp mày, khiến mày không sống được. Mà chết cũng không xong Rốt cuộc mày là ai Tao sao cũng được Mày đừng động đến vợ con tao Không đâu, tao sẽ không động đâu Tao chỉ giết một cách sạch sẽ Nhưng không phải bây giờ Mày hãy từ từ chờ đợi Và tận hưởng nó đi Khi đó mình núp ngồi ôm đầu sợ hãi Vì còn nhỏ nên chỉ biết sợ thôi Thấy anh bị thương và có người chết Rồi đột nhiên một cây nến Đặt cạnh chỗ mình Mình đã thấy gương mặt người đó Duy nhất chỉ mình thấy Anh ta đã đặt nó Để cho mình không bị dẫm vào máu Và khỏi sợ hãi Vậy tức là hắn tha cho cả nhà cậu khi đó Mình nghĩ hắn để cho bố lớn mạnh Rồi muốn bố mình nếm trải đau đớn Và thất vọng Nhưng hắn là ai Hắn và nhà họ Vương có liên quan gì không Diệp rơi nước mắt Anh ta là Vương Khải Con trai của Vương Mã Tôi buông thõng tay Gia đình cậu thật sự gặp rắc rối rồi. Thủ phủ của nơi được gọi là vua sinh tử. Nước chảy quanh căn nhà lộng lẫy như hoàng cung vua chúa. Cây cỏ muôn hoa đua nhau khoe sắc. Tiếng người làm cười nói, Phu nhân, phu nhân ơi! Nói, vợ vương mã lên tiếng với thư ký. Họ hoàng lại đưa giấy tha thiết xin gặp phu nhân. Thằng khốn ý, nó cũng biết sợ hay sao? Phu nhân, chúng ta có nên sắp xếp để gặp... Đang nói sao lại im thế Phu nhân Vương Đại À đi spa đi Mẹ đi đâu vậy Ôi con trai tôi Đến khi nào vậy Bận trăm công nghìn việc Mà hôm nay con trai mẹ Lại ghé qua đây thăm mẹ cơ đấy Đây là việc con nên làm mà Mẹ thấy con vô tâm vậy sao À không ý mẹ không phải thế Tại con đột nhiên đến thăm mẹ Nên mẹ thấy hơi lạ lạ Vậy sao Vậy con sẽ chú ý hơn Con trai này, mẹ có việc muốn hỏi con. Anh ta cười nhẹ. Việc nhà họ Hoàng, mẹ định dầm này sẽ xử lý bọn chúng. Con thấy sao? Việc đó do mẹ quyết định, con không có ý kiến. Chỉ là nếu mẹ đã xác định giết chúng, thì nên gọn gàng, sạch sẽ. phù nhân buông thóng tay khi thấy lời con trai. Mẹ nghỉ ngơi đi, con bận chút. Anh ta quay đi. Cô biết ta đang mong chờ điều gì từ con mình không? Ta mong con trai ta ngăn cản dù chỉ một lần bao năm qua ta cho sát thủ truy lùng họ hoàng nhưng thằng bé chưa một lần nhắc đến họ nhưng cũng không khuyên ta mỗi khi nó cười là sẽ có lệnh sinh tử một nụ cười đáng sợ lần này sẽ lại có gia đình nào đó phải tắm trong máu nữa đây bà u buồn tôi vội vã đẩy Diệp về và chào tạm biệt cậu hứa ở bên mình mà Mình không muốn dây vào ân oán sang hồ giữa nhà cậu Thôi cậu đi đi Mình nghĩ thù hẳn cá nhân thôi Chứ bố cậu đi hại bố người ta như vậy Thì biết nói gì đây Nhưng mình muốn chuộc lỗi với họ Chỉ cần họ yêu cầu Thế họ thiếu tiền không Diệp lắc đầu Họ thiếu gì không Diệp lại cũng lắc đầu Thế thì mời chị về chị ạ Tôi chịu rồi Hà, cậu không giúp mình thật sao Không, vì có muốn giúp cũng lực bất thòng tâm Cậu hãy nói bố cậu đến xin tha thứ Muộn còn hơn không Diệp thở dài còn tôi quay đi Lên nhà nhìn từ cửa sổ Tôi thấy Diệp vẫn nhìn lên Tôi nấp rồi buồn bã Xin lỗi nhưng nếu mình có sao Mẹ mình sẽ không sống nổi mất Tôi ra ăn cháo Diệp, về rồi à con Con bé đó như có chuyện rất buồn thì phải Chuyện gia đình có chút vấn đề thôi mà mẹ Liệu mà chuẩn bị đi học đi cho mẹ Hạ đâu à mẹ Em nó ra sân bay về Việt Nam rồi Con là chị mà vô tâm vậy Ô thì con không để ý Về làm gì vậy mẹ Nó nói về thăm bạn gì đó ốm rất nặng Vâng, mấy hôm con phải ăn với ở nhà xả láng luôn Cả tuần tôi ở nhà ăn với ngủ Không thấy Diệp gọi Nên tôi vẫn cứ áy náy Nhưng mình nhỏ bé Quanh Diệp còn hàng đống người Họ sẽ giúp Diệp Tôi đang nằm nghe Mẹ nghe điện Không thể có chuyện đó được con tôi không thể tôi chạy ra mẹ đứng đơ người mẹ sao vậy mẹ hạ hạ nó đâm trọng thương tuấn giờ giờ đang bị bắt rồi tôi rơi quả táo cầm trên tay rồi gọi cho tuấn anh biết là em rồi anh hãy nói em tôi vô tội đi con bé không thể hại anh được cô ta cầm dao đâm anh trọng thương mà lại nói là không sao em có còn tỉnh táo không vậy tôi sẽ nhận lỗi thay con bé chỉ xin anh đừng kiện con bé Để con bé có thể... Có thể gì? Sau khi ẩn ái cô ta đã đâm anh Anh biết cô ta còn yêu anh Nhưng dường như hận nhiều hơn yêu Gia đình em, bố em Và cô ta đều là những kẻ anh ghét cay ghét đắng Vậy thì theo em Anh có nên làm đơn bãi này Cho kẻ mình ghét không? Rốt cuộc là anh muốn gì? Em gái em không những sẽ bị khép vào tội giết người Không đúng Nó là cố ý gây thương tích Không phải giết người hai tội đó khác nhau cứ cho là vậy đi anh có thể viết đơn nhưng còn ma túy cô ta đã vận chuyển ma túy giờ chỉ cần anh khai trong vali cô ta có hàng trắng thì em mãi mãi không thấy em gái xinh đẹp nữa đâu tôi xin anh đấy tuấn hãy nghĩ đến tôi dù chỉ một lần anh nghĩ đến em cả trăm lần rồi em đâu nào có hay tôi không thể tiếp tục nghĩ đến em được nữa anh ta cúp máy tuấn tuấn hắn nói sao mẹ lập tức đặt vé cho con đi càng sớm càng tốt muộn rồi, hắn rất mạnh hắn muốn em con ra sao thì em con sẽ bị như vậy con sẽ đi đặt vé dù sao con cũng nhất định cứu hạ tôi chạy xuống dưới đường lúc này trời đã sầm tối đầu óc quay cuồng tôi ôm mặt khóc bố ơi, con phải làm sao đây bố đột nhiên tôi quay sang bên cạnh thấy tên ăn mày mọi lần tôi cúi đầu vào vai Tôi phải làm sao đây Em gái tôi bị người ta hãm hại Tôi không có tiền Cũng không có quyền Làm sao cứu em tôi đây Tên ăn mày đứng dậy Tập tễnh đi ra lấy một viên sòi Ghi mạnh lên trên đất chữ Hoàng Ý cậu là đến tìm họ Hoàng giúp đỡ Tên ăn mày không nói gì nữa Đứng lên đi thẳng Cảm ơn nhé Đúng rồi tìm Hoàng Diệp Tôi chạy đến cửa Đúng lúc xe Diệp đi qua Sao cậu lại ở đây Cậu bỏ tôi rồi còn gì nữa Em gái mình bị bắt rồi Mình cần nhờ cậu giúp đỡ Diệp ngạc nhiên Vào nhà Diệp gọi điện cho ai đó nhờ ba 30 phút nữa em cậu sẽ được thả Liệu được không Tên đó mạnh lắm Sẽ được thôi tin mình đi Con nàng ở đâu thế Hạ nó gọi được thả rồi Tôi ôm Diệp khóc lớn Thôi đi em cậu đâu có đâm anh ta Chỉ là xước nhẹ nên tội cố ý gây thương tích Còn về hành lý có thể điều tra kỹ càng Không có đủ bằng chứng Em cậu buôn bán Việc đó đơn giản mà Hắn ta là cái thá gì Diệp vênh vênh Được rồi, mình nờ cậu Đang nói đột nhiên bố Diệp gọi lớn Có tin rồi phu nhân Bà ta đồng ý gặp rồi, tôi mừng quá Còn ông ta thì sao Ông ta có đồng ý không Thử đi mãi nhưng không hồi âm Ông ta có lẽ chúng ta không gặp được Chuẩn bị thôi, phu nhân gặp cũng được rồi Đi thôi, cậu phải đi cùng mình. Ừ, nhất định rồi. Giờ mình sẽ ở bên cậu để trả ơn cậu giúp đỡ mình. Điên, có gì đâu. Chỉ là mình không tự tin khi một mình. Mình rất sợ. Tôi thấy ánh mắt buồn của Diệp. Tới nơi một quán trà phong cách Nhật Bản. Đến phòng trà, người bên kia không cho tôi vào. Cậu chờ mình chút nhé. Tôi đứng chờ thấy Diệp đi ra buồn bã. Sao vậy? Mình sẽ bị làm con tim trong hai năm. Hai năm tới. Mình có thể gặp người yêu mình rồi. Yeah. Là sao? phù nhân nói muốn mình qua đó làm con tim trong hai năm và đưa ra điều kiện với bố mình dài lắm. Cậu điên à, qua đó là chịu khổ đấy. Mình sẽ không khổ đâu, vì có cậu mà. Không đâu. Có mà. Không đâu. Có. Diệp uốn éo tôi buông thõng tay. Nơi đó sẽ nguy hiểm. Cậu không lẽ để mình chịu nguy hiểm một mình? phù nhân đi ra. Diệp ấn đầu mình cúi xuống không được nhìn vào mặt Chết tiệt Bọn chúng giữ con mình Thì còn khó khăn hơn Ông còn tính gì nữa Ông vẫn còn muốn âm mưu gì nữa Con cái gặp nguy tất cả là do ông Do lòng tham vô đáy của ông Giờ họ giữ con gái mình Để làm gì ông biết không Để giày vò con bé Để giày vò chúng ta Tôi chấp nhận còn hơn để con mình chết Tôi nắm chặt tay Diệp Diệp nước mắt lã trã Đừng sợ, có mình bên cạnh rồi Mình sẽ bảo vệ cậu Mình không sợ vì số phận đã định rồi Trở về nhà tôi ngồi yên Đến sáng Trong đầu mông lung Cả ngày tôi đóng cửa trong phòng Sao vậy con, em con đang về rồi Từ giờ nhà chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa hết Mẹ con ta sẽ mãi mãi bên nhau Vâng, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau à, Mẹ, con sẽ đi học Tôi cười gượng Thật sao con, con làm vậy là đúng đấy Con sẽ đi học nội chú Tạm thời con muốn tập trung học Con sẽ đi vắng một thời gian Học tận đâu vậy, sao không về nhà Con sẽ học ở một nơi rất xa Nơi đó rất đẹp mẹ ạ Mẹ ủng hộ À, mẹ nấu chè con thích đấy Mẹ cười đi ra, tôi tắt nụ cười Nơi đó có thể là thiên đường mẹ ạ Tôi đặt bức thư để dưới gối Nhưng con không sợ Vì con nợ diệp một mối ân tình Nếu không có diệp Có lẽ Hạ giờ đã vào vòng lao lý, còn mẹ sẽ vì suy nghĩ nhiều mà đau ốm mất. Tôi gập quần áo để lại những chiếc áo ấm lại cho em gái. Sao, con đi luôn à? Hạ nó sắp về tới nơi rồi. Mẹ, con đăng ký rồi, con phải đi đây. Nhắn Hạ, rảnh con sẽ về, mẹ phải chăm sóc bản thân nhá. Trời lạnh rồi đấy. Vậy sao con ăn mặc mỏng vậy? Con nóng mà mẹ. Mẹ nhét tiền vào túi áo tôi, thiếu gì bảo mẹ gửi cho nhá. Cố gắng mà học, đồng tiền của bố trước khi được rõ ràng, con nhất định sẽ không dùng. Không, tiền này của mẹ dành dụm khi mẹ còn là giáo viên, mẹ lo cho hạ, giờ mẹ cũng muốn lo cho con. Tôi nắm chặt tiền quay đi cố nín khóc, con sẽ về sớm. Tôi buộc cao tóc bước đi, xe nhà họ Hoàng đã chờ sẵn trước cửa, bước lên xe thấy mắt tôi đỏ. Cậu nhớ nhà sao, có thể về mà, không sao, đi thôi. Đi được một đoạn đường Hạ gọi điện Có lẽ con bé vừa xuống sân bay Tôi tắt máy Diệp này mình sẽ ở bên cậu một năm Sau một năm đó cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình được không Cảm ơn cậu Một năm là đủ rồi Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé Diệp gật đầu Đến địa điểm chúng tôi buộc phải xuống xe nhà họ Hoàng Hoàng lão gia nói Cô chủ phải thường xuyên liên lạc về Tôi biết rồi mọi người đi đi Xe nhà họ Vương đi tới. Vừa lên xe, tôi và Diệp đã có cảm giác buồn ngủ, thuốc mê. Tôi bịt mũi Diệp rồi ngất lịm. Tiếng nước suối róc rách, tôi mở mắt, đầu đau mơ màng. Trên người tôi là bộ đồ ngủ. Diệp đâu rồi? Tôi ngó xung quanh, bước ra ngoài lào đảo đi chân đất. Diệp, cậu ở đâu vậy? Sao nơi đây rộng quá? Tôi càng chạy càng thấy tim khó thở. Không có một bóng người, nơi này rốt cuộc là đâu vậy? Tôi ngã quỵ xuống giữa một luống hoa trắng, ngực mình đau quá, không thể thở được. Tiếng cắt tỉa cây ở phía trước, tôi nhìn lên mờ ảo. Một người đàn ông đang ngồi cắt từng bông hoa, anh ta đẹp như những bông hoa vậy. Khi hơi thở càng gấp gáp, thì chất độc càng tăng lên, cảm giác trái tim như bị bóp nghẹn lại. Tôi ôm tim co thắt rồi thở mạnh, đau, đau đến nghẹn lại, một nỗi đau mà ai cũng phải trải qua. Tôi không thở nổi đâu. Đây, đây là đâu? Anh ta đứng dậy đi ra chỗ tôi, tay cầm một bông hoa. Nơi này là cốc xạ uyển, nơi trồng những loài hoa độc nhất thế giới. Hắn cười còn tôi nhăn mặt. Còn anh, anh là ai? Diệp đâu? Tôi sao? Hãy nhớ cái tên của tôi, vì sẽ không được nghe lại lần nữa đâu. Tôi là Triệu Nam. Tôi ngã quỵ trên tay anh ta. Triệu Nam, anh ta là ai? Liệu anh ta có phải là chủ nhân của nơi này Nơi cây cỏ Khoe sắc Nhưng ảm đạm Đầy vi thương không Cháp 6 Xác nhận Mưa Dường như quanh tôi đang có tiếng mưa Bàn tay lay lay tôi Hà Cậu cậu có sao không Tôi bật dậy Có độc Tôi bịt mồm diệt Yên tâm Không sao rồi Tại cậu chạy chân đất Vô tình dẫm lên gai hoa có độc Nơi này kinh khủng vậy Vậy có lẽ mình sắp chết ư? Điền, chết gì? Uống nước suối đó là khỏe. Cậu không sao chứ? Không sao, chúng ta ngất đi. Có nơi đây là dinh phủ bí mật mà. Vậy à, đầu đầu quá, chết mất. Để mình xoa cho. À, thì nãy người bé cậu vào là Triệu Nam đấy. Này, hắn là ai vậy? Quên không hỏi sao ở đây lại có cả đàn ông. Chúng ta đang ở thủ phủ của vua sinh tử. Tức là người nào vậy? Là phu nhân đó hả? Không. Là người mà mình yêu Diệp đỏ mặt Cậu gặp anh ta nhiều lần chưa Mà có vẻ sâu nặng thế Mình gặp khi 6 tuổi đấy Sao 6 tuổi mà đã biết yêu là thế nào Vậy cái gã lúc nãy là Là đệ tử thôi Anh ta là triệu nam Còn có triệu đông, triệu bắc và triệu tây bốn người họ đều làm việc dưới tay của người mình yêu Anh ấy thật là giỏi Thôi thôi dẹp đi Sao có thể yêu người mà bố cậu đã hại chết bố anh ta Còn nữa Cả đời chưa gặp thêm mà yêu là sao Giúp việc ở đây đều mặc vest đen Chân váy đen và đến gõ cửa Phu nhân cho mời tiểu thư Hoàng Diệp qua dùng cơm Mời tiểu thư đi qua lối này Tôi dậy choàng áo đi sau Diệp Tới nơi ngồi trên một cái thuyền giữa hồ Cháu để phòng đến mức mang cả vệ sĩ theo sao Đây là bạn của con Không có ý gì đâu ạ Vì khi tới đây dù có mang trăm vệ sĩ Cũng sẽ bằng số 0 thôi ạ Cháu có chút tính giống bố cháu đấy. Nào cô gái, nếu là bạn thì cũng ngồi xuống dùng bữa đi. Diệp kéo tay, ngồi đi, được mà phu nhân ok rồi. Cháu vẫn tới trường chứ. Cháu toàn tự học ở nhà, vì đến trường sẽ nguy hiểm. Phu nhân nhấp rượu lên môi cười nhẹ. Cháu yên tâm đi, chỉ cần bố cháu làm đúng thứ ta nói, và mang đến thứ mà chúng ta cần, ta sẽ thả cháu trước 2 năm như đã định. Và trong thời gian đó, cháu cứ hãy đến trường và sống một cuộc sống của thời sinh viên như cháu mơ ước thật sao ạ phu nhân cười có vẻ nham hiểm Diệp nâng ly lên tôi gàn để mình tôi đang định thử xem có độc không thì phu nhân với ly rượu đổ sang ly phu nhân một nửa khỏi mất công thử ta sẽ uống trước cho cậu cẩn thận quá rồi Diệp tu ực hết tôi đang cắt thịt chợt từ dưới nước vùng lên một đầu người anh ta lắc lắc Tôi phụt cả thức ăn ra, vì giật mình, còn Diệp thì buông thõng tay. Ta đang có khách, đừng làm khách của ta sợ chứ triệu bắp. Người đàn ông đó vuốt tóc dưới nước quay ra, khốn nạn thật, tại sao ở đây toàn giai đẹp vậy? Tôi ngạc nhiên, lúc này là lúc thưởng thức vẻ đẹp của đàn ông à? Ừ, nhờ, sorry nhá, Diệp trù mò. Trời, nhà ta có khách sao? Chuyện lạ à nhá, lại là con gái à? Triệu bác bơi vào gần mạn thuyền. Đây là hai vị khách nhà họ Hoàng. Họ Hoàng, anh ta lao tới với tay, định bóp cổ tay Diệp thì tôi giật lại. Triệu bác, cậu đang coi thường ta phải không? Phu nhân, người đã quên rồi sao? Mặt anh ta đẩy căm phẫn và gào lên. Ta không quên, cậu lui đi. Anh ta chỉ vào Diệp, chỉ cần là họ Hoàng, đừng hỏng có cơ hội sống. Anh ta quay đi và lặn ngụp sâu xuống nước. Triệu bác tính nóng này, Không có gì đâu, ăn đi Tôi và Diệp lặng lẽ ăn Một tuần trôi qua hàng ngày tôi với Diệp ngủ Chiều chiều rủ mấy người ở nơi đó chơi bài Chơi búng tai, búng mũi Tôi để ý mọi sinh hoạt ở bên này Đều tự do Duy chỉ có lệnh cấm Bước qua cây cầu sang bên kia Nơi đó dường như là chỗ không cho người lạ ra vào Người bảo vệ nghiêm ngặt Thấy một chiếc xe đèn bóng loáng đi vào Tiếng phát lên khiến tôi giật mình Úi rồi, ha ha, đưa mặt đây, nhìn gì đấy? Ừ, không có gì, khoan, khoan đã, chơi bẩn hay sao đấy? Người ta thắng mà mấy cô làm chứng nhá. Cậu triệu đông đẹp trai quá, nhưng gương mặt lạnh như tiền vậy, người giúp việc lên tiếng. Ở đây nuôi toàn Mỹ Nam hay sao ấy nhở? Triệu Tây chắc cũng đẹp trai lắm ấy nhở? Diệp thắc mắc, đâu có, Triệu Tây là con gái mà, nhưng nghe nói chỉ xuất hiện bên cạnh Lão Vương. Diệp đổi sắc mặt. Sao lại nuôi con gái bên cạnh? Ấy, đó là đệ tử mà Diệp sấn sổ Này, vậy Lão Vương nhà các ngươi bây giờ thế nào? Họ lắc đầu Sao lắc đầu vậy? Chúng tôi chưa thấy mặt bao giờ Triệu Tây thì chúng tôi gặp rồi Còn Lão Vương thì chưa Chúng tôi không được phép bước sang qua bên đó Bên đó là phủ cấm Vì là người Hồng Kông Nên nơi này được xây như phủ cho vua chúa Nghe nói xây dựng trong 5 năm đã hoàn thành 5 năm á Kinh khủng quá, trong 5 năm mà đã xây xong nơi này. Vậy nơi đó được gọi là gì vậy? Phủ sinh tử. Họ nói nghiêm trọng, gì mà ghê vậy? Cứ nói chuyện bình thường xem nào. Phải đấy, tự dưng mấy người đổi sắc mặt, khiến chúng tôi thấy ghê đấy. Tôi nhìn thấy chiều đông, phải đi bộ qua cây cầu đó, xe cũng không được đi vào sâu. Rốt cuộc nơi đó là nơi thế nào? Lão Vương có lẽ là người đã lớn tuổi, sẽ không làm gì diệp phải không? Tôi thở dài. Tối hôm đó khi Diệp đang ngủ, tôi thấy có mùi khói. Mở mắt thấy bên ngoài căn phòng đang cháy. Diệp Diệp, dậy đi, không xong rồi. Tôi bịt mồm Diệp, cả hai sạc khói. Có ai ở ngoài đó không? Cẩn thận chiếc rèm Lửa bén vào chiếc rèm Tôi đẩy Diệp ra bên cửa sổ. Cẩn thận đấy. Không xong rồi, lấy chăn. Tôi phủ lên đầu Diệp. Hai chúng tôi đạp cửa ra ngoài, rồi nhìn căn phòng cháy nghi ngút. Diệp ôm tôi khóc. Xuyết nữa thì chúng ta chết rồi hả ơi Tớ sợ quá Tiếng cười vang lên Đây là món quà đầu tiên Tao dành cho lũ họ hoàng chúng mày đấy Nhất định chúng mày phải chết Tôi đứng dậy đi tới Tát búp vào mặt anh ta trước bao nhiêu người Mày Sao thế mới chỉ tát có một cái mà đã cáu rồi à Sao hãy bình tĩnh đi Còn các người Hồi chiều mới nói chuyện Nay lại có thể sẵn sàng đứng nhìn chúng tôi Có thể bị chết cháy Tất cả các người hãy chờ xem, nhất định chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi là con tin, chứ không phải là đồ chơi để các người đùa vui. Tôi đạp một phát vào chân Triệu Bắc, anh ta đau ôm chân. Này cái con nhỏ kia, Triệu Bắc nhăn mặt. Tôi ra ôm Diệp, hai chúng tôi đi ra vườn hoa ngồi. Cậu định đáp trả bằng cách nào? Tôi ôm đầu. Nói oai thế thôi, để sống được là tốt rồi bà ơi. Diệp cười lớn, làm mình cứ nghĩ cậu định làm gì anh ta cơ. Cười bé thôi, suýt chết lại còn cười. Chiếc rèm cửa trên dinh thự cao được kéo lại, len lòi giữa ánh trăng. Nụ cười của một người nhếch môi, anh ta cho điếu xì gà lên miệng và một người bật lửa châm. Lão vương người cười gì vậy? Triệu tây đã lâu lắm rồi mới thấy người cười. Lửa châm lên, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đen tuyền mượt mà, đôi môi đỏ gợi cảm. Ta cười cho cuộc vui sắp tới sẽ khá thú vị đây triệu tây nhìn ra bên ngoài đám cháy nghi ngút vẫn đang bốc lên tôi và diệp tựa vào vai nhau ngủ gật gà cho tới khi có tiếng đưa hai tiểu thư về nghỉ ngơi đi chúng tôi mở mắt thì ra là tiếng phu nhân đêm qua ta đi vắng các cô phải sợ rồi báo cho bên phủ triệu bắc là mau chóng xây dựng lại căn nhà đó cho ta nếu không ta sẽ mách lão vương phu nhân cười cười chúng ta qua nơi ở mới thôi phu nhân Dù ai đúng ai sai Tôi không có tư cách tham gia Nhưng tôi hy vọng kẻ chịu tội không phải là Hoàng Diệp Cậu ấy vô tội Phu nhân không trả lời bước đi thẳng Tới nơi ở mới phu nhân đã sắp xếp sẵn Kia là cánh cổng dẫn ra bên ngoài Tất nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt Và ta sẽ cho các cô đến trường Hãy cứ sống những năm tháng xinh đẹp Của đời sinh viên Thật sao phu nhân Hà mình có thể tới trường rồi Cảm ơn phu nhân Bà quay đi Đi đúng giờ về đúng giờ, nếu không các cô có ra sao, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Vâng, cảm ơn phu nhân nhiều lắm. Tôi và Diệp hét lên, mai có thể check in gửi ảnh cho bố mẹ để yên tâm rồi. Phu nhân có lẽ không phải là người xấu đâu. Tớ cũng nghĩ thế, mai mặc gì đến trường nhỉ? Áo khoác này được không? Được mà, Diệp tiếu tít, mà cậu học ngành gì đấy? Khắc họa chân dung, nghệ thuật sao? Vậy khác mình rồi, mình học ngành cảnh... Định nói cảnh sát rồi cúi đầu À mình học sư phạm Thôi chuyển ngành đi Học qua với mình đi Điền mình không biết vẽ vời gì đâu Thế nhỡ may trong giờ học tới bị ám sát thì sao Đi mà sau này cậu học cũng không muộn Điền 20 rồi không học Thì chờ đến bao giờ nữa Thì qua năm nay đi Đi mà học cho có thôi mà Không có cậu á mình không dám đi đâu Ừ thì vẽ Ờ thì vẽ Thôi đi ăn thôi Hôm sau khi ra cửa Xe nhà họ Phương đã đón sẵn. Tôi thấy Diệp buồn bã. Sao thế? Mặt nghề ra thế? Bố mẹ mình chắc lo lắng lắm. Mình muốn gọi, nhưng phu nhân không cho phép liên lạc về. Lái xe nhìn chúng tôi qua gương. Để nói sau đi, tôi nắm tay nháy Diệp. Đến trường tôi tìm điện thoại rồi đưa cho Diệp. Này, gọi đi. Diệp mừng rỡ, rồi nghe gì đó thấy khóc lớn. Bố, sao lại có thể nói thế được? Con còn chưa gặp được ông ta mà. Diệp cúp máy. Sao vậy? Không sao, vào lớp thôi. Ừ, không sao thật chứ. À, mình mượn chút. Tôi lấy điện thoại đứng chụp nghiêm chỉnh trước cửa lớp, giờ thẻ sinh viên ra chụp, rồi gửi cho mẹ. Mẹ ơi, con đang tới trường rồi. Đang đứng chụp thì bên cạnh, chợt có một người, anh ta đứng chụp ảnh tự sướng liên tục. Tôi nhìn sang anh ta, mà anh ta vẫn chụp vừa nói. Anh ta râu dìa lồm xồm, đầu tóc bú rủ trong bẩn bẩn. Sinh viên mới à? À, dạ vâng. Còn không mau vào lớp đi Tự dưng anh ta quát lên Vâng ạ Tôi chạy ủ té vào lớp thở hồn hền Sao thế Tự dưng gặp một ông dâu ria xồm xoàm trông thấy gớm Vừa nói xong thấy ông ta đi vào lớp Cả lớp đứng dậy Còn không mau đứng dậy đi Thầy giáo đấy Tôi đứng dậy Này trông ghê quá nhở. Ừ đúng ông ta đấy Tôi là Alex Phụ trách môn học hôm nay Thầy trông chẳng giống dạy nghệ thuật gì cả Lớp cười thầy đang ghi chợt dừng lại Vậy phải trông thế nào mới dạy được nghệ thuật Thầy nhìn xuống lớp im ắng Tôi đang hỏi em đấy Dạ không sao Em em đùa chút thôi mà thầy Bạn sinh viên xua tay Tôi không phải chuyên môn Nên ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết Tôi thấy lay lay Này hà dậy đi Đúng lúc máy tôi có điện thoại Ừ gì đấy Tôi lấy máy alo vì mẹ gọi Không học hành gì hết Về ngay Sao vậy mẹ, con đang học mà Sao một tuần không liên lạc được máy con hỏng mà, dùng được con nhắn mẹ luôn đấy thôi Vậy nhá mẹ Tôi nhìn thấy lớp đang nhìn tôi Còn thầy giáo đang ghi trên bảng Hết tiết hai em ở lại dọn lớp Thầy ơi, em không thể về muộn được Thầy chấm câu rồi quay lại Bài học hôm nay kết thúc ở đây Thầy ơi, lỗi của em thôi Sao lại cả gì bà Lỗi của người bên cạnh Không gọi bạn dậy mà lại để bạn ngủ Tội đó đáng trách hơn đấy Thầy quay đi, đúng là điên mà, thầy ấy thật là xấu cả người, xấu cả tính. Cậu cứ về đi, dọn tí là xong mà. Phụ nhân nói đến giờ nếu không về sẽ đóng cổng đấy. Diệp sợ hãi, có mình mà, đừng sợ, yên tâm đi. Dọn dẹp lớp xong đi qua văn phòng, vẫn thấy ông thầy ngồi vẽ, tôi gõ cửa. Thầy ơi, bọn em xong rồi ạ, vậy thì có thể về rồi. Vâng, tôi định đi ra, rồi lại đi vào, trên tay cầm lon nước hoa quả mua cho Diệp. Thầy dùng đi ạ, mang đi đi, cái này uống sẽ mát ruột lắm. Thầy sẽ tỉnh táo hơn khi làm việc. Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, căn cứ vào đâu, em thấy tôi không được tỉnh táo. Ánh mắt có chút đáng sợ. Ờ, thầy làm việc đi ạ. Tôi quay đi sợ sệt, sang ngoài cửa thổi phù. Mình có lòng tốt mà tại sao lại nói khó nghe thế nhở? Về đến cổng, còn 3 phút nữa thì đóng cổng. Tôi và Diệp chạy như marathon. Đến bến, chết mất. Ở đây họ đúng giờ rất ghê, đi qua hồ chợt diệt hết. Đi qua hồ, chợt Diệp hét lên, hà ơi, tôi quay lại." Diệp chỉ xuống chân sợ hãi, tôi nhìn xuống, một bàn tay người từ dưới hồ đầy máu, "Cứu, cứu tôi với, làm ơn cô gái cứu tôi với." Diệp cứ hét lên, còn đối với tôi đó là một cú sốc, "Cô gái ơi, tôi vô tội, buông ra nhanh." Diệp đạp, ánh đèn trên bờ chiếu vào người đàn ông Cô gái hãy giúp tôi Ông ta không phải là con người Cậu điên rồi Cậu điên rồi hà Buông ra Nói đi Tôi sẽ giúp ông báo cảnh sát Tôi chưa bao giờ phản bội tổ chức Tôi nói thật đấy đang nói Bàn tay ở dưới nước Với đầu ông ta kéo dìm xuống Tay tôi buông khỏi tay Tôi với nắm lấy Tiếng người đứng trên bờ nói xuống Buông đi Mày nghĩ ở đây Mày có thể nhắc đến hai tử cảnh sát được à Ông ý đáng tuổi bố tôi tại sao lại không để cho họ nói các người là cái thá gì mà làm vậy nó chán sống rồi hay sao ấy nhỉ bọn họ cười lớn trên bờ người đàn ông bị kéo xuống nước chìm nghìm giây phút bàn tay tôi đầy máu tôi rơi nước mắt vì nơi đây quá đáng sợ đi thôi hà đây không phải là việc của chúng ta ừ đừng tham gia vào nữa đi đi thôi diệp kéo tôi về phòng tôi không ăn cũng không nói gì cậu cậu sao vậy Chuyện đó mình cũng từng thấy khi bố mình xử đàn em, nên... Nên cậu cảm thấy đó là chuyện bình thường, phải không? Không, ý mình là... Tôi chùm chăn quay đi, mình ngủ đây, mai nói sau. Tôi nhắm mắt lại, nước mắt cứ vậy rơi. Tại sao thế giới này lại luôn có những kẻ đàn áp, thậm chí trả đạp lên người khác đến vậy? Họ có gì ngoài tiền? Tiền. Hôm sau đi học, tôi đi qua cái hồ hôm qua, mặt hồ lặng yên dường như con người nơi đây họ vui vẻ cười nói còn những gì hôm qua họ dường như quên sạch không chút vấn vương tôi tóm tay một cô gái người đàn ông hôm qua chỉ bị phạt thôi phải không cô gái ấp úng ai cơ tôi không biết gì cô luyên thuyên gì vậy tôi cười quay đi cứ lững thững đi đến trường ngồi cạnh diệp cười nói cùng bạn bè còn tôi như một khúc gỗ cậu sao thế hả cậu vui với các bạn đi mình ra ngoài một lát Tôi đi ra sau trường rửa mặt Rồi ra ghế ngồi tựa đầu vào cây Bỏ điện thoại ra nhìn ảnh gia đình Bố ơi Bố chết ra sao vậy Có phải khi chết Bố cũng oan ức mà không nói được phải không Bố không tham ô Cũng không nằm trong đường dây buôn bán ma túy đúng không Con tin bố Tôi nhắm mắt Rồi ngủ quên Đến khi tỉnh lại tôi thấy một lon nước đặt bên cạnh Của ai nhỉ Ngó xung quanh không thấy ai Cứ cầm lon nước đi, vừa đi vừa uống, chợt thấy ông thầy đi qua cười cùng đồng nghiệp. Không lẽ, thầy ơi, thầy ơi. Ông ta cố tình không nghe thấy rồi đi thẳng. Thầy ơi, thầy dâu ria luộm thuộm ơi. Tôi quát lên, ông ta quay lại. Em gọi tôi à? Thầy, cái này là của thầy cho em phải không ạ? Thầy quay đi không trả lời. Em biết là của thầy vì hôm nọ em tặng thầy đúng lon nước như thế này. Em cảm ơn thầy. Từ sau hôm đó, mỗi tiết học hay thầy đi lao động cắt cây, tôi đều phụ thầy. Thầy bắt ghế đứng lên cắt cây, tôi ở dưới giữ. Em đi làm việc của mình đi. Em đang làm đây ạ. Cây cắt xuống, tôi ôm cho vào thùng. Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi vậy ạ? Có biết hỏi như thế là phạm ý không? Lớp tôi bâu sang đỡ thầy thể dục, còn Diệp thì ngồi ngắp ngắn ngắp dài. Tự sướng là sai à? À không, ý em nói thầy vẫn thành niên lắm. Thầy đi xuống phủi tay, thầy chỉ cần chỉnh lại mái tóc và cạo hết râu đi, bỏ cặp kính to đó đi, thay vào nhỏ nhỏ là ổn thôi mà. Tại sao tôi phải làm vậy? Vì ai và để làm gì? Vì em và vì cái đẹp. Tôi cười tươi, dưới tán cây lá rơi rụng đầy chân, rơi cả lên tóc thầy. Tôi kiễng chân lên nhặt lá cây trên tóc thầy rồi cài sang tóc tôi. Em quý thầy, thầy quay đi không trả lời, thật đấy. Em quý thật mà, thầy rất tốt bụng, em cảm nhận vậy. Thầy dừng lại, mau về lớp, đến tiết rồi. À vâng, em đi đây, bài thầy nhé. Tối mai sẽ có tiệc của khoa mình, ai làm cặp đôi với tôi nhỉ? Lớp trưởng rất thích Diệp lên tiếng, lãng xẹt, chả có gì vui. Em lớp trưởng ơi, em đi với lớp trưởng mà không được à, tôi trêu Diệp. Này, điên à, hắn nó xấu bỏ xử. Chỉ là đi cho có cặp thôi mà, vui lên đi, lớp trưởng thì nghiêm túc, cậu làm vậy sẽ làm cậu ấy ngại đấy. Lớp tôi nhào nhào khi thấy thầy thể dục, vì thầy rất đẹp trai. Đến khi thấy các thầy ngồi dưới sân bàn luận gì đó, một bạn lớp tôi ra nói với thầy thể dục. Tối mai thầy có thể khiêu vũ cùng em không ạ? Tôi vừa ăn xoài vừa cười. Này, xoài ở đâu mà có đấy? À, vừa cắt cây ở bên kia, có quả xanh xanh. Ăn đi, hơi chua tí. Không, mình không ăn mấy cái món này đâu Hại già lắm Si, con gái ở đây bạo nhỉ Còn cậu chọn ai, có đối tượng chưa Có rồi, đúng lúc thầy đi Từ trên cầu thang xuống Này, đừng có điên Đừng nói là cái ông thầy điên đấy nhé Chốt, thầy ơi Mai mai đi khiêu vũ với em nhé Tôi nói lớn lên Diệp ôm mặt Cậu mới là bạo ý, tớ xin cậu đấy Thầy không trả lời quay đi thẳng thầy không nói là đồng ý đấy nhé thầy ơi diệp vỗ đầu tôi cậu làm mình xấu hổ đấy nói bé bé thôi tôi tan tiết bề đổ đi qua phòng dụng cụ thấy thầy đang vẽ chăm chú dạy các bạn lớp khác đứng bên ngoài nhìn tôi cười cậu điên thật rồi đấy cậu thích cái lão điên ấy thật à điên thích gì mình quý thôi vì thật ra thầy là người tốt người thầy hôi là do thầy hay cho lũ chó hoang ăn chứ không phải là bẩn đâu Nếu bẩn thì cổ áo sẽ bẩn, phải không? Cậu đi theo dõi thầy đấy à? Không có, mình hay ngồi ở sân sau. Thấy đến giờ đó thầy sẽ dành một ít cơm và một ít đồ ăn cho lũ chó hoang ấy. Thầy sẽ là một người ấm áp. Ngoài cậu ra ở nơi này, mình chỉ thấy có thầy là có thể làm mình xóa đi mọi ý nghĩ về nơi địa ngục trần gian kia thôi. Tối đó khi về, đến nửa đêm, tôi mơ ngủ dậy đi ra ngoài, ngồi móc xì mũi, Rồi lầm bầm bài ngày bé tôi và Hạ hay hát. Mở ảo, tôi thấy ai đó rất giống thầy, đang đứng trên cầu. Tôi vội dụi mắt, đứng dậy gọi. Thầy đúng không ạ? Có phải là thầy Alex không ạ? Thầy quay lại, người đứng nói chuyện cùng thầy, thoát cái đã không thấy đâu. Ôi, đúng là thầy rồi. Sao thầy lại ra đây? Mau lại đây, đứng trên đó không được đâu. Bây giờ là 11 giờ rồi đấy. Tôi nói liên tục thầy đi tới. Nhà em ở đây à? Dạ không, em ở nhờ thôi. Dạ không, em... em ở nhờ thôi. Thầy ơi, nơi này nguy hiểm lắm. Thầy mau đi đi. Khoan đã, sao thầy vào được đây? Tôi dạy thêm cho chủ nhân của thủ phủ kia. À, ra vậy. Nếu vậy quá nguy hiểm, thầy gặp hắn chưa? Tôi kéo tay thầy. Tất nhiên là rồi. Ông ta già vậy rồi, mà còn học vẽ sao? Trẻ mà, ai nói với em là già. Cái đó em... Thực ra em chưa gặp bao giờ... Nên em đoán vậy thôi Thôi thầy mau về đi Nơi này ở lâu không tốt đâu Ừ em cũng nghỉ đi À thầy ơi Ngày mai thầy nhớ đến nhá Em chờ Thầy quay lại Tôi giờ ngón tay cái lên Thầy cười nhẹ rồi quay đi Sáng hôm sau dậy Tôi ngồi soi gương Này nhìn cậu khác quá nhỉ Không nhận ra nếu không nói tên ý Thì do tai nạn mà Nên tớ bị biến đổi nhan sắc Biến thành công đấy Chưa xinh lắm Tối nay mình trang điểm cho Thôi Diệp không cần cầu kỳ đâu Mình chỉ muốn vui một chút thôi Có lẽ lâu rồi cậu mới có nụ cười thế này Cứ vui đi Mà giờ hơi đi lại chọn ông điên đấy Chắc gì ông ấy đã đến Không đến thì thôi chứ biết làm sao Cả ngày học tôi không thấy thầy đâu Đi qua văn phòng cũng không thấy Đến tối cả lớp nhốn nháo Các cặp đôi đã sẵn sàng Tôi mặc chiếc váy trắng choàng áo đỏ bên ngoài Trời lạnh, hơi thở khói bay lên Khiến tôi thấy buồn thêm Xuống thôi Ừ, Diệp, cậu xuống đi, mình chờ thầy Tôi nhìn xuống bên dưới Không khí rộn ràng Thầy ơi, thầy không đến là đến giờ em phải về đấy Tôi buồn bã thì điện thoại reo lên Này, xuống đi Mình phải mượn máy gọi cho cậu đấy Kệ cái ông xấu mù đấy đi Không đến đâu ừ, Có lẽ là thầy bận dậy thêm Dậy gì? Hôm qua mình gặp thầy ở nơi chúng ta ở Khoản đã, cậu nói lại xem nào Thầy dạy lão vương đó hay sao ý? Cậu điên à? Ai dạy ai? Thầy nói là thầy dạy thêm cho lão vương. Khoan đã, hà, cậu lập tức xuống nói lại cho mình nghe xem nào. Gì mà nghiêm trọng vậy? Cậu ở đó mình lên, lát gặp nói sao cũng được. Vì cái người lão vương đó, vốn ông ta chưa bao giờ cho người ngoài gặp. Hơn nữa tài giỏi vậy, thì sao có thể nhờ ai dạy nữa chứ? Cái này... tiếng cửa lớp mở ra, một người đàn ông bước vào trong bộ vest đen áo choàng đen đeo găng tay ra mái tóc vuốt gọn gàng xin hỏi anh là thầy tới để đón em nhập tiệc thôi điện thoại vẫn nói vang lên tiếng diệp hà người đó không phải thầy dạy đâu nơi đó vốn dĩ không có chỗ người lạ vậy đó là ai cậu nghĩ xem tôi buông thõng tay người đàn ông trước mặt tôi hiện tại không phải là người thầy mà tôi biết từ phong thái tới nụ cười duy chỉ có ánh mắt anh là ai Tôi đi lùi lại. Anh đúng là thầy Alex chứ? Anh ta bước tới tóm lấy tay tôi. Tôi học võ mà không thể rằng nổi tay anh ta. Anh ta ghé tai Cô đang lạc lối. Rốt cuộc, nếu là thầy thì thầy là ai? Anh ta cười rồi bóc bộ râu giả ra. Chà, trò chơi vui rồi nhỉ? Cô từng hỏi ta cô xinh không? Câu trả lời của ta là có. Người rất xinh. Anh ta đổi sắc mặt, kéo sát tay tôi ánh mắt sợ hãi của tôi lúc này người run lên không thể nào anh ta gật cười nhẹ không thể nào đâu tên ăn mày và thầy giáo rốt cuộc anh, anh là ai tôi rơi nước mắt nhìn là chủ nhân của cô ta là lão vương, vương khải anh ta gạt nước mắt trên má tôi có lẽ nước mắt lúc này là sợ hãi còn quỷ máu lạnh đang đứng trước mặt tôi với một thể xác đẹp đến lạnh người Chắc bảy giao dịch. Trong mơ có lẽ cũng không thể nghĩ đến chuyện đang xảy ra trước mặt tôi. Tôi lặng yên, còn tìm như chết đứng. Không phải đâu, phải không? Thầy không thể nào làm. Tôi chạy vụt đi xuống dưới đi qua Diệp. Đây rồi, cậu nói rõ đi. Tại sao lại thấy ông thầy ở đấy? Diệp, chúng ta đi thôi. Tôi kéo tay Diệp. Này, sao vậy? Từ từ, nào, sao thế? Tôi kéo đi rất nhanh. Vương Khải rút xì gà ra hút tiếng cửa mở ra triệu Tây đưa người đến rồi ạ Bắt đầu giao dịch đi Một người đàn ông run bần bật Tôi xin ông và lần xin ông Tôi thật sự sẽ tìm ra kẻ trà trộn đang ở trong trường này Số ma túy đó tôi thật sự không bán đi Nó đã bị mất cắp Tôi thật sự không dám qua mặt ông Ngậm mồm Mày dám qua mặt lão vương à Cô ta đạp vào giữa ngực gã đàn ông số ma túy mày bán không phải của lão vương vậy còn số ma túy mày kêu là đánh mất đã đi đâu mày đang tiêu thụ cho ai nói khi con người ta đến đường cùng có lẽ sẽ nói ra sự thật triệu tây rút dao đâm thẳng vào gã đàn ông ông ta ộc máu mồm ra tôi xin khai tôi sẽ khai lão vương nhắm mắt lại muộn rồi ta không muốn nghe bất kỳ câu giải thích nào hay một sự biện hộ cái tao cần là đáp án Gã đàn ông lao tới bám vào chân lão vương Xin hãy nghĩ đến tình nghĩa tôi làm việc cho ông 8 năm qua Tôi còn vợ con Xin hãy cho tôi một con đường sống Tôi sẽ làm việc chăm chỉ Để bù lại số ma túy tôi đã bán của ông Vậy thì mày cầu xin không đúng người rồi Ta không biết thế nào là tình nghĩa Lão vương bước đi Sạch sẽ đi mày lũ trẻ sẽ đến học đấy Lão vương quay xuống sân Nhìn Hà dắt tay Diệp chạy nhanh giữa đám đông Triệu Tây rút súng giảm thanh Bắn liên tiếp vào gã đàn ông Cho đến khi hắn gục xuống Triệu Tây vẫn không hiểu tại sao Chỉ vì số ma túy nhỏ nhoi đó Người lại đích thân tới đây để xử hắn Một việc nhỏ sẽ gây ra nhiều việc lớn Coi như một tấm gương cho những kẻ khác Bài học cho những kẻ chơi với hổ Mà cứ nghĩ đang đùa với mèo Tên hiệu trưởng này cũng có số tài sản lớn vậy Vậy tại sao hắn còn làm như thế? Lòng tham con người là vô đáy Ông ta quay đi Bước qua xác chết một cách vô tình Tôi đi vội vàng về thu xếp đồ đạc Sao vậy hà? Cậu định đi đâu Mình sẽ rời khỏi đây Tại sao vậy Ông ta đã tới tìm mình Ai cơ Lão Vương Ông ta chính là thầy giáo Không thể nào Cậu miêu tả lại xem nào Thì nãy ông ta xuất hiện trong lớp học Ông ta với đôi mắt lạnh lẽo thở ơ Ông ta rất đẹp trai đúng không Phải vậy không 15 năm trước, khi đó ông ta khoảng 20, mình đã nhìn thấy. Và dù 15 năm sau, nếu có gặp lại thì mình nhất định cũng sẽ nhận ra. Vậy sao cũng không nhận ra khi ông ta là thầy giáo? Thì dáng vẻ vậy sao đoán được? Tại sao ông ta lại tìm cậu nhở? Mình cũng không biết. Nhưng mà thấy ghê quá, mình không dám ở lại đây nữa đâu. Còn mình thì sao? mình Mình rất sợ, sợ khi đối diện với một người như vậy. Có lẽ ông ta tìm cậu để hỏi về mình thôi. Có lẽ nào vậy không? chắc chắn luôn ngoài lý do đó thì còn lý do gì đâu để mai xem sao nhé thôi đừng bỏ lại mình một mình ừ tôi thở dài mình muốn gặp ông ta có lẽ ông ta đang tìm mình chăng để làm gì nguy hiểm lắm ông ta ghét nhà cậu mà mình nghĩ nên tránh thì hơn tránh sao được đây mình thích ông ta rồi tôi ôm mặt cả đêm hôm đó tôi không ngủ được cứ bồn chồn lo lắng điện thoại reo lên là của mẹ Vâng, con nghe đây Chị, chị mau về đi Mẹ đang nhập viện rồi, em lo quá Sao, mẹ bị sao, sao lại nhập viện Chị mau về đi chị Hạ khóc lớn trong điện thoại tôi cúp máy gọi Diệp Sao vậy, mẹ mình nhập viện rồi Mình phải về thôi Nhưng cổng đã đóng, mình sợ không được ra Ở đây nguy hiểm lắm Vậy phải chờ sao, bây giờ phải làm thế nào Cố chờ đến sáng xem sao Mình lo lắm, không còn thời gian nữa đâu Để mình đi tìm phu nhân Nói xem sao nhá Thôi chờ mình một chút Ừ nhanh nhá Tôi đi ra ngoài Đi đi lại lại lo lắng Mẹ ơi mẹ mẹ sẽ không sao đâu Mẹ ơi Tôi ôm mặt Diệp chạy về Hà ơi phu nhân đi vắng không có trong phủ Phải phải làm sao đây Mình, mình xin lỗi Sao phải xin lỗi Hâm à thôi chờ đến sáng xem sao Cậu cứ vào trong ngủ đi Cậu như vậy mình làm sao mà ngủ được Không sao đâu Vì thuốc cũng đâu giải quyết được gì để mình ra cổng hỏi xem. Có thể cho tôi ra ngoài được không? Quay vào đi, đến sáng rồi quay lại. Bảo vệ lên tiếng. Nhưng tôi cần đi gấp, thật đấy. Họ quay đi, tôi bối rối ngồi bên hồ. Tôi nghĩ đến mẹ mà khóc. Tại sao mình lại bỏ mẹ mà đi? Như vậy chứ? Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi. Tôi thấy có người ngồi cạnh là ông ta. Ông ta mặc bộ ngủ màu đen tay cầm quả táo. Ăn đi. Ông điên à, giờ này còn ăn uống gì? Ông ta cầm tay tôi, đặt quả táo vào tay, y như lần tôi cho ông ta ăn táo. Cô mới là điên, có chuyện gì? Tôi muốn về nhà, mẹ tôi ốm. Tôi quên mất ông ta là chủ nhà. Họ nói chờ đến sáng mà mẹ tôi lại đang ở viện. Ừ, khoan đã, ông là Lão Vương đúng không? Vậy thì tốt rồi. Ừ. Ông xin cho tôi ra ngoài được không? Xin á. Ông ta cười, được. Cảm ơn, thật sự cám ơn. Tôi cắn bập quả táo. Cô tên là gì? Tôi là Trần Thu Hà. Ây, làm thầy giáo sao lại không biết tên học sinh thế? Cô không sợ tôi à? Lúc nãy có hơi hơi, còn bây giờ thì không. Ông ta đổi sắc mặt. Đi đi, chỉ cần ra cổng, họ sẽ tự mở. Thật sự, thật sự cám ơn nhiều lắm. Tôi giơ tay ra bắt tay. Ông không đáng sợ như lời đồn. Tất nhiên dân làm ăn, Nên có thể ông hơi ghê gớm Tôi là người Việt Có thể khác với ông Ông ta nhìn bàn tay tôi Bên hồ tôi nở nụ cười giơ tay nhưng ông ta không nắm lấy Sao thế Tôi tóm tay bắt bắt Tôi thích ông để kiểu đầu này đấy Thôi tôi đi đây Tôi quay đi chạy một mạch Chiều Tây đứng bên kia hồ Nhìn sang vẻ mặt không mấy vui vẻ Cô ta cầm áo sang choàng cho vương khai Trời lạnh vậy Sao người mặc mỏng vậy Chiều Tây người có sợ ta không có chứ tất nhiên là em sợ rồi có ai trong giới mà không sợ người đâu vì người là một người có thể nói là rất giỏi nhất là nhất là giết người phải không triệu tây đổi sắc mặt cái đó em về nghỉ ngơi đi ta muốn một mình vâng triệu tây thấy ánh mắt đăm chiêu của khải khi ông ta nhìn xuống mặt hồ tôi chạy ra cổng họ tự động mở cho tôi đi Tôi chạy một mạch tới viện Thấy hạ đang ngồi thất thần bên ngoài Hạ mẹ sao rồi hả em Chị ơi mẹ bị ung thư máu Phải phải làm sao đây hả chị Chắc có nhầm lẫn gì thôi Tôi chạy vào bên trong Thấy dì đang ngồi đờ đẫn bên góc phòng Chị luôn nói chị không ốm Chị muốn giấu tụi nhỏ Và giờ thì chị có giấu nổi không Dì ơi phải làm sao đây dì Mẹ con không bị ung thư phải không Dì, dì cứu mẹ con với dì lặng yên rơi nước mắt vào tay tôi các con hãy chuẩn bị tinh thần đi bác sĩ nói cùng lắm được ba tháng nữa dì đứng dậy tôi buông thõng tay hà về rồi à con tôi quay lại lại đây mẹ vẫy tay mẹ ốm rồi tôi kéo chăn cho mẹ mẹ mệt rồi mẹ ngủ đi hà này mẹ có chuyện muốn nói với con mẹ đã nói với hạ rồi giờ thì mẹ muốn nói với con để sau được không mẹ mẹ nghỉ đi Tôi cắn răng. Mẹ sợ mẹ sẽ ngủ quên mất. Mẹ sợ con à. Mẹ chản nước mắt ra hai bên. Tôi gạt đi. Mẹ chả có gì ngoài hai cô con gái xinh đẹp, học giỏi và tài năng. Mẹ luôn hạnh phúc và tự hào về hai đứa. Mẹ vui khi nhìn các con khôn lớn và giỏi giang. Cho đến ngày bố con mất. Hay nói đúng hơn là ông ấy bị giết. Nhưng hãy để nó trôn vùi hết đi con. Bố con đã mất. Và thủ phạm thì chúng ta không thể nào bắt được hắn Ngược lại Sẽ chỉ làm tổn thương chúng ta hơn Con có thể hứa với mẹ Xóa bỏ mọi hận thù Và quên nó đi được không con Cái giá của Hạ bị đánh đổi đã quá đủ rồi Mẹ không muốn con lại đánh đổi cuộc đời mình Vì hận thù Được không con Hạ đứng bên ngoài ôm mặt khóc gọi mẹ Mẹ ơi con sai rồi Mẹ đừng bỏ con Mẹ nghỉ đi Con hứa Không tìm hiểu nữa Con hứa với mẹ Giờ thì mẹ nghỉ đi Con hứa sẽ học chăm chỉ Và lấy một chàng trai tốt Sẽ chăm sóc em cùng với mẹ Vậy thì mẹ có thể yên tâm ngủ rồi Mẹ nhắm mắt tôi bật khóc lớn Bên ngoài Hạ cũng đang khóc Chúng tôi đang khóc vì một nỗi đau Nỗi đau sắp mất mẹ Hai tháng trôi qua Tôi nhắn diệp giữ gìn và tắt máy không liên lạc với ai Tôi muốn dành thời gian cho mẹ ngày nào tôi và hạ cũng đưa mẹ đi loanh quanh công viên để mẹ xem chúng tôi nhảy dây cùng huy mẹ vui lắm nhưng tóc mẹ dùng nhiều hơn và dường như chọc đầu đêm nào mẹ cũng phải uống thuốc giảm đau mẹ sốt chúng tôi mỗi đứa một bên nắm tay mẹ cho tới một ngày hạ đang ăn cơm thì chợt nôn oẹ đấy cứ nhịn giảm eo cho lắm vào rồi đau dạ dày chứ sao con bé hay nhìn ăn nà dì ấp úng Ờ đúng, đúng vậy chị Thôi chị ăn đi Đưa mẹ vào phòng nằm Tôi đi ra thấy dì đang nói chuyện với hạ Bao lâu rồi, giải quyết sớm đi Nếu không mẹ cháu biết thì sao Cháu sẽ lo, dì yên tâm Của cái thằng khốn ý hả Do cháu sơ suất gì ạ Tôi ngạc nhiên quay lại Đóng cửa phòng Tránh mẹ nghe thấy thì thấy mẹ đứng ngay sau tôi Mẹ, sao mẹ chưa đi nghỉ ạ Tôi ấp úng Gọi hạ vào đây Mẹ, mẹ đi nghỉ đi Mẹ nói gọi nó vào đây Mẹ giận dữ quay vào Để em vào không sao đâu Mẹ đi vào tát bóp vào mặt Kìa mẹ Mày thấy hậu quả chưa Một lần chưa đủ hay sao Mày đã trả thù được nó chưa Hay là chính bản thân mày tự làm khổ mày Mày nghĩ bỏ là xong à Một sinh linh do mày tự tạo nên đấy Con thật sự chỉ muốn trả thù Sai rồi Mày đã yêu nó Ngay từ khi mày đâm Tao đã biết mày đã cố tình không đâm chết nó Còn không yêu hắn Không yêu Mù quáng Mày đã yêu nó và dù mày biết nó Mẹ đang định nói gì đó Thì thấy tôi mẹ dừng lại Ra ngoài đi Hạ đi ra hà gọi điện cho thằng Tuấn cho mẹ Để làm gì vậy mẹ Mẹ nói gọi thì cứ gọi đi Tôi tìm số anh ta rồi gọi hắn Alo Tuấn đúng không Đúng vậy Ai đó Tôi là mẹ của Hạ đây À có chuyện gì không Con bé đã mang thai Thì sao Tôi không cần cậu phải có trách nhiệm Nhưng cậu nên biết rằng cậu đã có con Nhảm nhí Vậy sau này đứa bé đó gọi kẻ giết ông của nó là cha Bà nghĩ vậy có hợp lý không Tôi nhìn mẹ Mẹ vội vàng giật máy Mẹ hắn vừa thừa nhận cái gì vậy Con nghe nhầm rồi Ra ngoài đi Hắn nói hắn là kẻ giết bố mà Mẹ nói nghe nhầm rồi. Tôi đi ra ngoài cứ lan tăn. Không lẽ mình nghe nhầm? Thấy Hạ ngồi yên bên Hiên, nhìn về xa xăm. Chị, em sai rồi. Sai thì sửa, cố lên. Dù chị có nói gì, em cũng sẽ bỏ đứa bé này. Em nghĩ kỹ đi. Dù sao... Đang nói nghe tiếng choang trong phòng. Tôi và Hạ chạy vội vào. Mẹ tay vẫn đang cầm điện thoại. Cốc nước bên cạnh rơi đổ. Còn mẹ nằm co giật trên sàn. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ, mẹ ơi. Chúng tôi vội vã đưa mẹ vào viện. Mọi người vào cạnh bệnh nhân đi. Đã đến lúc rồi. Bác sĩ lên tiếng. Không đúng, còn chưa đến 3 tháng mà. Hạ chạy vào mẹ nắm tay. Phải sống tốt. Không có mẹ, con không sống tốt được đâu mẹ ơi. Mẹ đừng bỏ con. Tại con. Tôi đi đỡ đẫn không dám lại gần giường. Lại đây. Mẹ với tay nắm chặt tay tôi. Hứa với mẹ như con đã hứa. Không được điều tra, không được làm gì cả. Hãy sống cuộc sống của con. Vâng, mẹ ơi con hứa mà. Con nói là con hứa rồi mà. Hai chị em nhớ chăm sóc nhau nhé. Con, mẹ ngủ đây. Mẹ buồn ngủ rồi. Hạ lay lay không cho mẹ ngủ. Còn tôi cắn răng xoa tay mẹ. Mẹ ngủ đi. Mẹ mệt rồi, dì gào lên, huy ôm dì, chị, chị ơi. Cứ như vậy, mẹ đã ra đi trong một buổi chiều thu. Lá cứ rơi, rơi cạnh quan tài mẹ như thay lời con nói. Con xem mãi là chiếc lá bay đến bên mẹ, ước nguyện của mẹ là được bên cạnh bố. Tôi hỏa táng mẹ rồi đưa về Việt Nam. Mẹ, giờ thì bố mẹ lại được bên nhau rồi, tôi tóm tay hạ, nói đi. Mẹ và em giấu chị chuyện gì Chị nghĩ gì vậy Không có chuyện gì đúng không Cuộc điện thoại cuối cùng mẹ nói chuyện với Tuấn Và trước khi bố mất Cũng nói chuyện với hắn Rốt cuộc hắn đã làm gì Hắn... mẹ đã nói chị không được điều tra gì rồi mà Em mù quáng đến lúc này sao Mẹ đã mất rồi Chúng ta trở thành mồ côi chỉ trong một năm Nói đi Có phải hắn là kẻ giết bố không Tôi quát lên Đúng vậy chính hắn Nhưng chị hãy quên đi Hắn có thế lực mà chúng ta không thể làm gì được đâu Tôi gạt tay hạ Mày đáng chết Mày có thể ngủ với kẻ giết bố của mình Mày không còn gì để nói Tao không có đứa em như mày Chị biết vì sao không Vì hắn muốn có chị Hắn nói với bố hắn muốn có chị Tất cả là tại chị Tại chị mà ra Hắn nói với em Bố trước khi chết cũng nhất quyết bảo vệ chị Nói hắn tránh xa chị ra Và mẹ thì sợ chị liên quan đến hắn Nên giấu mọi chuyện Đêm đó bố đã tự thắt cổ Đó là thứ mà hắn trao đổi với bố Nếu bố không làm như vậy Hắn sẽ chiếm lấy chị Và còn đổ cho chị buôn ma túy nữa Bố đã nói với mẹ để bố chết Và mẹ đã đồng ý để bố làm như vậy đấy Tại sao bây giờ mày mới nói vậy Ý mày là mày và mẹ Chứng kiến bố tự vẫn Phải Và hắn vô tội Đúng là hắn vô tội Bố đã tự uống thuốc Rồi sau đó nói mẹ treo cổ lên Tất cả là do chị Mẹ và bố đều bảo vệ chị Chị nghĩ em muốn nói ra hay sao Tôi cười như kẻ điên giữa bãi tham ma Mày nói dối Tôi quay đi rồi chạy như kẻ điên dại Nói dối Tất cả là nói dối Giữa ngã tư đường tôi ôm đầu Bố vì muốn bảo vệ mình đã tự chết Mẹ vì muốn bảo vệ mình Chấp nhận cho bố chết Hóa ra là do mình Mình là cái thá gì? Tôi tự cào lên mặt mình Nhìn trên TV ở quảng trường Hắn đang quảng cáo cho nhãn hiệu Rồi cười tươi Hắn đang ở Hồng Kông Tôi lập tức đặt vé tới Hồng Kông Tới Hồng Kông tôi tìm hắn Hắn đang ăn ở trong một nhà hàng sang trọng bậc nhất Với một cô gái dường như đẹp nhất trong nhà hàng Tôi bước vào ngồi bàn đối diện Hắn có vệ sĩ bảo vệ Một tên cầu thủ lại thuê vệ sĩ bảo vệ Thẳng khốn, khi hắn vừa bước ra, tôi từ sau ôm cổ tên vệ sĩ bẻ khập. Ánh mắt thù hận của tôi lúc này, chỉ muốn giết chết bất kỳ kẻ nào ngáng đường. Tôi chạy ra kéo cô gái kia lùi lại. Tránh ra, tôi lên xe ngồi cạnh hắn. Anh biết là em đến. Không hổ là học viên an ninh. Dù em có thay đổi ra sao, anh vẫn nhận ra em và vẫn yêu em. Tôi rút dao ra da dí vào cổ anh ta. Mày nhất định phải trả giá cho những gì mày đã làm Mày cần tao Nói đi Tao đây Tao Cô gái mà mày cần đây Nói đi Mày cần thể xác hay gì từ tao Anh yêu em Tôi dí sát dao hơn Mày Tại sao lại hại chết bố tao Tại sao mày lại làm vậy Tao đã từng xin và xin lỗi mày rồi Tại sao Xin lỗi đâu có đủ Anh muốn có em Tôi đầm phập con dao thẳng vào ngực anh ta Máu tuôn ra em thấy vui chứ xe cảnh sát ập tới do cô gái kia báo xuống xe giơ tay lên chỉ cần em nghe anh em sẽ có tất cả và anh sẽ không nhắc lại chuyện cũ pháp luật sẽ trừng trị kẻ như mày bố em đã vì em mà buôn bán ma túy cho anh ông ta vì em rất nhiều ông ta nhận rất nhiều tiền khi ở sinh ông ta thấy anh rất hạ đến ông ta đã quỳ xuống cầu xin anh cầu xin như một con chó xin chủ vậy Ít ra chưa trả đạp được em Anh đã trả đạp em gái em Vì anh yêu và tôn trọng em Tôi bị cảnh sát lôi ra Tôi vẫn cười Thưa ông, ông không sao chứ ạ Cô gái đó định giết tôi Anh cảnh sát, tôi không ổn rồi Tôi gào lên Tuấn, mày nhất định phải chết Rốt cuộc nhà tao đã làm gì mày Thằng khốn Hạ nhận điện rằng Hà bị bắt vì tội giết người Hà bị nhốt đến 3 tháng Họ xử kín và tuyên bố tử hình Không thể vì một nhát đâm mà tử hình được. Tôi không nói câu gì. Để chị chết đi còn hơn. Chị, sao mà chị sao vậy? Họ đánh chị sao? Em đã đến xin hắn, nhưng hắn nói chỉ cần chị chịu theo hắn, hắn sẽ cứu chị. Chị đáng chết. Chị chính là người hại chết bố mẹ. Chị không muốn sống nữa. Tuấn, nếu để chị ra ngoài, chị sẽ vẫn tìm để giết chết hắn. Sai lầm là chị đâm trượt. Chị muốn chết. Tôi ủ rũ. Hắn có liên quan đến bọn ma túy Bọn ma túy có tiền và thế lực đã bảo vệ hắn Em đã nói chúng ta bất lực Tại sao chị cứ cố chấp không nghe Tôi quay đi Hạ về phòng ủ rũ Điện thoại của hà reo lên Ai đó? hà, à Tôi diệp đây, sao gọi mãi không được vậy Chị là bạn chị tôi sao À em là Hạ đúng không hà đâu em Chị ơi chị làm ơn cứu chị em đi Sao vậy, nói rõ xem nào Chị em sắp bị tử hình rồi, làm sao đây chị ơi? Cái gì? Trời ơi, chuyện lớn vậy sao bây giờ mới nói? Em đâu biết nói với ai, mẹ em mới mất, giờ em còn mỗi chị gái thôi, làm ơn cứu chị em đi. Chị cúp máy đây, để ý máy nhé, chị sẽ liên hệ lại. Diệp gọi cho bố cô không được, liền chạy vội đi qua phòng vẽ, thấy ông thầy râu dìa xồm xoảm đang vẽ. Thưa thầy, cứ nói.